Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lóng lánh nước, chàng thân mặt hỏi Thế ra cứ phải vừa đi mò cua vừa nấu bún riêu đem bán à? Nhài chép miệng Chuyện, ai làm hộ mà không mò, thế mà cũng hỏi Bột chưa biết xưng hô thế nào cho nên cứ nói chống không, chàng gạ Lên đây ngồi nghỉ tí đi, tớ chốc nữa tớ, tớ xuống tớ mò hộ Bột không ngờ mới rủ một tiếng nhại đã lên ngay, làm bột vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Con gái trong làng mà bột thường gặp có lẽ ít ai bạo như nhại, hoặc cũng có thể có nhiều cô gái trong làng bạo hơn cả nhại, nhưng bột chưa chú ý đến ai. Bột đoán mấy năm nay nhờ quen buôn bán, gặp gỡ nhiều cho nên nhại mới dạn dĩ như vậy. Hai người sánh vai bước lại gò đất, vừa đi nhại vừa chùi hai bàn tay vào vạt áo và nói chuyện vu vơ qua vài câu trao đổi, bột được biết nhài quê ở làng bài bên kia đầm nước, cái làng nhỏ mà dân cư còn nghèo hơn cả làng cốc nữa. Đất làng bài là đất bãi, quanh năm chỉ trồng được ngô, dù các thâm canh tăng vụ đến đâu thì lúa chiêm cũng ẻo uột, sản lượng thu hoạch không đáng với công lao động bỏ ra. Gia đình nhài cũng đem ruộng gia nhập hợp tác xã, nhưng quanh năm không đủ ăn. Chủ nhật ngày lễ, nhài phải đi mò cua Nấu nồi bún riêu gánh ra bán ngoài đình làng, kiếm thêm chút ngoại bổng cho cả nhà. Cách đây khá lâu, bột có dịp đi qua đình, thấy nhài chào mời khách đon đả, bột cầm lòng không được, đành nạn tối ăn bát bún riêu năm hảo. Ngày ấy, bột chỉ chú ý đến bát bún chứ không quan tâm đến nhài. Mãi tới hôm nay gặp lại, bột mới nhận ra một điều quan trọng là nhài tuy bề ngoài lam lũ nhưng rất có duyên, có duyên ở cách nói chuyện và nhất là ở nụ cười. Nhai hỏi bột: Thế đấy đi đâu mà giờ này lại ngồi ở đây? Bột chắp miệng đáp: Ôi, đi tìm con vịt. Đàn vịt 12 con tự dưng lại mất một con. Tưởng là nó còn ở ngoài đầm nên mới chạy ra. Ừ nhưng mà chả sao, không gặp được vịt thì lại gặp được ngươi cũng hay. Nhai mỉm cười vì câu nói ý nhị của bột mà cô mặc nhiên cho là một lời tán tỉnh bóng gió. Hai người ngồi với nhau cho đến khi Trăng Thượng Tuần lấp ló sau cây đa và gió khuya thổi hắt từ mặt đầm lên làm nhài thấy xe lạnh ở hai bắp chân. Nhài mới đứng dậy và bảo bột. Thế nào? Bảo xuống mò hộ người ta có dám xuống hay không? Bột cười cười nói lạng. <cười> ngồi nghỉ một tí nữa đi. Đi đâu mà vội? Nhài lưỡng lửa đáp. Tối rồi còn gì nữa? Tuy miệng nói thế nhưng Nhài cũng ngồi xuống chỗ cũ theo lời đề nghị của Bột. Bột thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ Bột ngồi một mình bên cạnh một cô gái, chưa biết cảm giác rung động của con tim như thế nào. Ngày ngày lao động ở hợp tác xã trên cánh đồng, trên nông trường thủy lợi, Bột gặp gỡ cũng nhiều, nhưng những cô gái ấy đều quen Bột từ bé, học chung, chơi chung và tắm chung, gần gũi quá, biết rõ nhau quá, nên chẳng đứa nào làm Bột xúc động. Hôm nay tình cờ quen được một cô gái bên kia đầm nước, bột thấy như có luồng gió lạ thổi lướt qua tâm hồn, chàng muốn kéo dài cái giây phút hiếm hoi ấy nên lên tiếng bảo nhại. Từ đây vào làng bài thì có bao xa, về nhà tớ còn xa hơn ấy chứ. Ừm mà về một mình mà sợ thì tớ đưa về. Nhại mỉm cười hỏi: "Thế không đi tìm cái con vịt lạc à?" Bột lắc đầu. "Bỏ Có muốn tìm cũng chả được nữa Từ chiều đến giờ nếu mất là mất rộng Im lặng một lúc Bột bạo dạn nói thêm Với lại ngồi đây nói chuyện với đằng ấy thích hơn Nhài quay sang nhìn bột vui vẻ bảo Ừ thì nói Nào đằng ấy muốn nói chuyện gì thì nói đi Bột hỏi thăm nhiều về nhà ấy, Về gia đình các anh chị em Về sinh hoạt đời sống hàng ngày Mà chẳng cần hỏi bột cũng đoán biết được phần nào Bột nhìn thấy rõ nhài là cô gái đảm đang Nên dĩ nhiên vất vả Cụ thể là cái đầm nước trước mặt không lớn lắm Mà cả hai làng cùng đua nhau kéo ra thả lưới Đánh cá, mò cua Thì thu hoạch đâu có bao nhiêu Chính bột với cái bạch Thỉnh thoảng cũng vẫn vác cần câu ra Ngồi cầu may ở đây Và năm khi mười họa mới giặt được một con cá nhỏ Mò cua, giã cua, nấu riêu, trẻ rau muống Rồi gánh gia đình làng Bấy nhiêu công việc rồn vào Một đôi tay của nhài Nhai không làm thì không có vốn riêng, bởi đời sống chung của cả làng lúc nào cũng thiếu hụt. Mùi Biên Bộ nghe Bột hỏi thăm về gia cảnh, Nhai bùi ngồi nghĩ đến hiện tại của mình. Nhai có đến tám. 8... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net